Cơn bão tháng 10 đối với Macau vốn chẳng phải là chuyện lạ. Sông tố cỡ nào, các thành phố không phong biệt ngày đêm này vẫn cứ mãi tỏ sáng. Kẻ tha hương khi đặt chân đến đây mang theo điều kỳ vọng về thiên đường. Khi rời đi mới ngộ ra hàng ngàn lý do để gọi chỗ này là địa ngục. Xong, đối với một số nhân vật, thiên đường và địa ngục vốn chẳng khác biệt là mấy. Hoàng Công chớp mắt ra khỏi ánh đèn lon loán của cảnh đêm Ma Cao, vùng Vinh xoay ghế về hướng ngược lại, tay đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, nghỉ ngợi sau đó rồi lại nâng nó lên, cạn nhẹ vào ly rượu đối diện. Vật vẫn còn đây, nhưng người đã mất là mất trong ký ức, mất trong quá khứ chứ không phải là mất trong sự tồn tại vài giờ trước đây chính là tại nơi này Trên chiếc ghế đó, trước ly rượu đó võ gia chính luận đã ngồi đối diện của hắn Thái độ lần đầu tiên trong nhiều năm điềm hòa đến khó tin Cậu bé miêm mục như vẽ của 6 năm về trước nay đã là một thanh niên tráng kiện đường nét trên mặt ít nhiều cũng rắn rỗi đi thân hình cao lớn đệ vệ vốn đã mất đi sự nhỏ nhắn đáng yêu năm nào, ngay cả giọng nói cũng trầm khang uy thị, chẳng tìm đâu ra thanh âm trong vắt của buổi đầu gặp mặt. Ấy vậy mà, Hòn Công vẫn không khỏi cảm thấy xôn xao, có lẽ là đã quá quen với cảm giác yêu thương con người này rồi. Cậu đã ngồi đó, dụi đôi mắt mọc rượu vào hắn, với không chút cảm xúc. Bây giờ... Hồi tưởng lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Hoàng Công vốn đã quen với vẻ mặt bất an lo lắng phẫn uất của cậu mỗi lần phải đối diện hắn. Đã quen với cảm giác của kẻ điều khiển trận cuộc trong chuyện vườn đuổi tình ái, quen với cả cái cách cậu công đuôi bỏ chạy như một thú cưng bị thương mỗi lần hắn cố tâm tiếp cận, nhưng Võ ra chứng luận của ngày nay Chỉ vô cảm nhìn thẳng vào hắn Không chút e dè Không chút sợ sợ Không cả tổn thương Chợt cảm thấy mất mát Cực hạn Cũng vì thế Cảm xúc đã khiến hắn Hành xử theo bản tính Thích hành hạ của mình Bắt đầu lôi ra những dĩ vãng đau thương Nhằm chống áp sự tự tin Đáng ghét kia Mặc dù hắn biết cậu sẽ đau Sẽ khổ, sẽ giàn vặt Âu cũng là những thứ hắn muốn Vậy mà mặc cho hắn xuyên tạc Đâm chọt khiêu khích bộ dạng vô cảm kia vẫn không hề xuyên xuyển Đến cả ánh nhìn của cậu Cũng không buồn tránh né hắn như ngày trước Cậu nhìn hắn Mà hệt không nhìn Cứ như là sự hiện diện của hắn Đột nhiên trở nên trong suốt Bức xúc Quá, quá phẫn nộ Quá út út Cậu sĩ vã, nổi giận Hay thậm chí nghi rủa hắn như trong quá khứ hẳn còn muôn phần dễ chịu hơn Con người băng đá hiện giờ Bởi nó chứng tỏ một điều Hắn không còn đặc biệt Đối với cậu nữa Trước mặt cậu, hắn giờ đây không khác nào Những con người trần tục kia Mãi mãi phải đối diện với vẻ ngồi Lạnh lùng đến ảo não này hắn biết rõ vĩnh viễn cậu sẽ không yêu hắn nhưng ít nhất hắn muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm và hận thù xem ra là khởi điểm vô cùng thích hợp cũng là một kết thúc vẹn toàn trong thứ tình yêu đơn phương giữa cậu và hắn vậy mà lúc đó đến cả hòn cậu cũng không màng lưu giữ bao nhiêu năm không gặp hắn tưởng mình đã chai lì trước loại tình cảm không lối thoát Xong, đến khi dép mặt với sự đổi thay phủ phàng này Sự chai sờn chợt chuyển mình hóa thành nhạy cảm đến khó tin Đã khiến hắn đau và phận út Lúc đó, hắn đã toan lao đến, bộc phát với cậu Ngờ đâu phải đối diện với họng súng đen ngầm Xem ra hòn thạc giả đã giáo dục cậu Rất tử tế Hắn cười khổ vài giây, bàn hà, bàn hòn Tâm hồn đột nhiên vỡ nát Thường ngày, nếu có vẻ cầm súng chỉa vào mình, hắn chắc sẽ nổi đó. Thế mà khi thứ vũ khí chết chóc được sở hữu bởi cậu, hắn cơ hồ cảm thấy thanh thản lạ thường. Đẩy mạnh hắn về bề mặt cửa kính, cậu giết chặt họng súng về trán hắn, miệng không nói. Nhưng đôi mắt nheo lại chứ đầy sát niệm, thứ kim loại lạnh tanh mang sát vào làn da khiến hắn sực tỉnh. Trong một giây nhận ra tình trạng hiểm nghèo của mình, đầu óc bỗng Phải hoạt động dữ dội để đáp ứng bản năng cầu sinh. Cậu không thể giết tôi. Khuếm miệng của hắn nhếch lên. Bên ngồi là đám trưởng lão chờ đợi. Xung quanh lại có vệ sĩ bao bọc. Cho dù có thiếu xe đi nữa, cũng không thoát khỏi đối mặt với điều luật trong tổ chức. Vậy sao? Cậu cười, đủ cười thóng qua. Đẹp tựa chiến thần La Mã. Cậu đừng nghĩ vì sao tôi cho cậu vào đây mà không hề hám xét. Cậu đã có vợ, chắc chắn không muốn làm vào hoàn cảnh ngặt nghèo. huống chi bản thân lại sắp tiếp quản tổ chức. Tội gì phải ra tay với tôi? đoạn hắn hốc hốc đầu, nở nụ cười ngạo nghễ. Cậu sẽ không dám giết tôi, càng không có lý do. Nói dứt lời thì kẻ đang nghiêm, nghiêm giữ lấy hắn. Cật lại, ngón tay, bóp còi Cắt Hắn, mắt hắn mở to Cắt, hơi thở dồn dập Cắt, ba phát, đều, rỗng đạn Hồng công bắt sát, ngửa đầu, phá lên cười Cắt giọng có phần mỉa mai, có phần chăm chọc, có phần kích động Xong, chợt, đứt quản khi kẻ đối diện, thẳng nhiên, ngửa súng lên tay mở chốt để rơi ra đúng một viên đạn, âm thanh lên keng của loại kim của kim loại lăn nhảy trên sàn, điều khiến tóc gái hắn đứng dựng, toàn thân lạnh toát. Một giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương, là may mắn sao? Như thể đọc được ý nghĩ của hắn, vỡ ra chính luận, tay buông hắn ra, miệng cười gan, là may mắn Hã hắn đứng thẳng ra nơi đó ngõ viên đạn chì lăn chậm trên mặt sàn bố lón cậu thu người lại và điềm đạn đút vũ khí vào ngực áo ánh mắt lần đầu tiên trong ngày phản phất sự đe dọa trần chuỗi tôi chỉ hãy mốt chưa muốn giết người cũng không định tâm giết người nhưng ông đừng nghĩ chỉ lý do đó có thể điều khiển được tôi bỏ ra chính luận này khi đã nổi giận thật sự. Thì đến cả lý trí cũng không thắng nổi bản thân sơ khai Hoàng công chậm rãi đứng thẳng người Sửa lại cổ áo với vẻ ung dung, ngụy tạo Thở hát ra rồi lặng lẽ quan sát con người trước mặt mình Cậu quả thật đã hóa điên Cần con người tuyệt nhiên Không mang chút chẩn sót với những hành động bột phát của chính mình Hắn biết rõ trong ba phát súng rỗng vừa rồi sát ý tiềm ẩn lại không hề rỗng giả sử viên đạn đó lọc vào một trong ba, hắn giờ đã mất mạng từ lâu. thật uổng phí ba năm lăn lộn trong sen hồ, hắn lại không thể dự đoán trước chót cuồn trong gã điên này. rõ ràng biết ra tay sẽ gặp họ xét thân, nhưng vẫn không e dè bốc còi. Bỏ ra chính luận của sáu năm về trước, trốt cuộc đã biến đi đâu rồi, sự ngông cuồng này lại từ đâu mà ra, không hề để tâm đến sự giàn co trong tâm trí của hắn. Cậu đút tay vào túi, bộ dạng chán trường, sau đó lạnh lùng quay mặt bước về phía cửa ra, vào, toàn rời khỏi. Khon, cậu vừa chạm vào tay nắm chưa kịp mở ra thì Hoàng Kông đã bắt sát lên tiếng can ngang dập mình với cả bản thân, hắn không biết mình gọi cậu là làm gì, lại càng không rõ vì cớ gì mà ngay từ đầu lại mời cậu đến đây. Hắn đang trong đợi gì chứ? Con mèo nhỏ nhắn đáng thương của ngày nào bây giờ đã trút bỏ tuổi thơ, chớp mắt xoay mình trở thành loài hỗn dữ. Ai ai cũng thấy chỉ có hắn là mù quáng bám riết vào quá khứ một rửa. Khi sự việc qua đi. Tôi sẽ tính cái nợ của vợ tôi với ông Rồi cậu rời khỏi Đến cuối cùng hận thù, thù hận Hắn dạy công 6 năm treo ròng trong tim cậu Cũng không lớn bằng tình yêu chưa đầy 6 tháng Tình yêu đối với con người Đối với người con gái mang tên nguyện ái Hắn cam tâm, sao? Không, hắn không cam tâm Nhưng hắn còn có thể làm được gì, giết đi con bé, hắn cũng không được cậu. Đã thế, hắn sẽ nhấn chìm tất cả, dẫu gì tại cái thành phố này, đêm lẫn lộn này. Dẫu gì tại cái thành phố này, đêm lẫn lộn này, thiên đường và địa ngục chỉ khác nhau, ở mỗi cái tên. Rút từ ví nhỏ ra một thẻ sim, hoàng công chậm rãi lắp vào điện thoại của mình, hành động cứ nhắc. Tẩm mẩn như một người máy, Chuông đổ Có tiếng người đàn ông từ bên kia vọng lại Tẩm xám đốc Thế nào? Thiếu gia đã tìm ra võ gia hùng Hiện đang bí mật đưa về Macau Hắn gieo mắt dù đã biết trước Võ gia chính luận Sẽ đi nước cờ này Xong không ngờ lại có thể xác định vị trí Của ngài chủ tịch quá sớm Còn con bé Người ái hiện vẫn ở Việt Nam Hả? Càng mệt hắn nhướng lên, không phải là hắn mang theo cô ta. Theo sao? Đó chẳng qua là trái bêm khói nhằm cho mắt ngài, những ái thực chất đang được giấu đi tại tư gia của Đặng Phương Ân, cư ngụ cùng con gái của Đặng An Thi. Khốn kiếp! Cư ngỡ lần này sẽ giải quyết được bọn chúng cùng một lượt. Ngài định làm gì? Hòn công trần trừ, sống mắt ảnh lên sự nghi ngờ trong một giây rồi tắt ngấm. Con người đã theo hắn 5 năm Tuyệt đối sẽ không phản bội Huống chi Hắn lại nắm trúc tay Điều mà kẻ này vô cùng quyết trọng Cứ để cho võ gia hùng Quay trở về Ngã người ra ghế Hắn điều điều lên giọng Cũng đã đến lúc phải giải quyết Lão già bệnh hoạn này Như vậy tôi vẫn tiếp tục Giám sát hành động của họ Tạm thời như vậy Khi nào đến lúc sẽ có việc cho cậu Ngài có thể cho tôi biết thế nào, không? <cười> Hắn cười lạnh, mắt hướng về ly rượu, sóng sánh trong tay. Sớm lắm, rất sớm. Cứ như vậy, theo quy hẹn, tôi sẽ liên lạc với ngài vào ngày cuối tháng. Được, làm rất tốt. Sau vụ việc lần này, tôi nhất định sẽ làm theo lời hứa, trả cho cậu người đó. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi chợt phát lên đầy phấn khởi. "Cảm ơn ngài, thưa tổng giám đốc. Nhưng người đó chắc chắn sẽ hận cậu vì những việc xảy ra. Liệu có đáng không?" Kẻ đó thậm chí còn không cùng huyết thống với cậu. "Chừng nào ngài không nói, tôi không nói, người đó sẽ vĩnh viễn không biết." Sổ nói bên kia. Giật khóc và hết sức tự tin. "Được, hãy tiếp tục." nhóm người dạy, Hoàng Công nở một nụ cười tà ám, ánh mắt vua lơi, cứ như bỏ rơi cả thế giới. Cũng đúng thôi, hắn đã quyết định từ bỏ con người quý giá nhất trong đời. chiếm không được thì đành hủy hoại vậy. Vương tay ra, cạn vào lưu rượu chưa hề động đến của con người quý giá đó. Nụ cười chấp mắt, chuyển sang u ẩn, rồi đượm buồn, thậm chí mang chút nét buồn, nét cuồn lọng. Tuy chất giọng vẫn bình thản khi nói vào điện thoại, cậu đúng thật, chưa bao giờ để tôi thất vọng cả, văn thành.